các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. người lãng thân mạn như bị nước lạnh đổ xuống đầu rồi đột nhiên tỉnh táo thân thể cũng không tự chủ được mà đông cứng thắt lại chặt chẽ cô rẽ rùa muốn thoát khỏi cái ôm mạnh mẽ lành dịu dàng kia chưa mình quên không chịu buông anh hơi tăng thêm lực đem cô vây ở khều tay sau đó đàn chị tiếng nói anh vô cùng bình tĩnh thổi qua trên đỉnh đầu của cô ách ba giây chốc cậu sao lại ở chỗ này hoàng gia cần khiếp sợ không hiểu Trước mình quên không có trả lời Nhưng cũng không có buông tay Sau một lúc rằng co trầm mặc thần lâu Hoàng gia gần rốt cuộc lại mở miệng Trong tiếng nói tràn đầy không dám tin Cậu thế mà lại cùng em gái chủ nhiệm cất cậu Xong rồi, sự việc đã bại lộ Sự việc đã bại lộ trong tình huống này Không biết rốt cuộc lại phúc hay là bất hạnh đây Anh của lã tân mạn Với gấm giúp trở về Lên trực tiếp chỉ huy Công việc hàng đầu chính là lập tức giúp cha mẹ quay lại bệnh viện của mình để phục vụ, sắp xếp và ở trong một phòng bệnh hạng nhất. ông lã là phó viện trưởng tiền nhiệm, bà lã là giáo sư ở học viện y đã dạy không biết bác sĩ của buồn viện nên hầu hết các bác sĩ, y tá đều toàn lực chăm sóc. vào lúc này, lã tân ma lại ngồi thêm một khối, cô như một đứa trẻ bị lạc đường ở trong tiếng người trần đoán ồn ào như nước chảy thì cũng ngoan ngoãn đợi ở một góc, một góc kín đáo nhất nhưng cô cũng là người ở lại phòng bệnh lâu nhất đến khi anh hai cô hết bận biểu, Mà phát hiện thấy sự khác lạ thì Lã tất Mạn đã hơn một tuần không đi học, đều ở bệnh viện cùng cha mẹ. Vừa điều tra xong, Lã gia đại ca đã tức đến thiếu chút nữa điền mất. Cô em gái nhìn như nhu thuận, hôm trước vẫn còn đi đến trường bình thường, thế mà đã bị đuổi học, không những bị đuổi học, còn nói dối. Cũng vì vụ nào này, mọi người trong khoa mới phát hiện Lã Triều Nhiệm trả những có một cô em gái yểu điệu. Hơn nữa, lúc anh mắng em gái cũng y như mắng nhóm bác sĩ trong bệnh viện, hoàn toàn không lưu tình. Đập bàn giống dặn đều có Cho dù cửa văn phòng chủ nhiệm khóa chặt Thì bên ngoài vẫn nghe thấy tình hình chiến đấu khủng bố bên trong Đáng sợ nhất chính là Cô em gái này sao lại nhìn rất quen Cô ấy Đã từng tới khoa rồi Chỉ có điều là tới tìm một người khác Mà đang trong thể bồi rối re này Làm gì có ai dám ở trước mặt chủ nhiệm Nói nhiều một chữ Ngay đến cả hoàng xe cần Cũng chọn cách im lặng Trước tiên cứ giữ vĩ mật thì tốt hơn Nếu để lã nhò hạo biết em gái mà anh bảo hộ quản giáo nghiêm mật chu đáo thế mà lại ngang nhiên quen với tay chơi giành tiếng vang dội nhất cho bệnh viện quả bom nguyên tử này mà rơi xuống thì dù là bị đuổi học nói dối tất cả cũng đều biến thành bé nhỏ không đáng kể cả lá thân mạn lần trước bình quân đều sẽ vô cùng vô cùng vô cùng thảm thảm đến không ai có thể tưởng tượng nổi qua ngoại ngữ rất khó học sao không cần tính toán không cần học lịch sử địa lý môn tiếng anh học từ nhỏ đến lớn vậy mà khoa ngoại ngữ còn có thể học đến bị đuổi giữa của em còn có thể làm gì? tiếng mắng tức giận truyền thẳng tới ngoài văn phòng. cái này nghe thế nào cũng thấy căn bản là ba đang mắng con gái. có giống như là anh mắng em sao? lá thân mạn không biết ấp úng trả lời cái gì đó lại chọc giận lá nhòa hào. không có hứng thú, không có hứng thú thì không học sao? vậy em có hứng thú với cái gì? lại học được cái gì? có người tới đến đập bàn. có phải lên đại học rao rong với đám bạn bè hư hỏng hay không? em nói thật xem. nhưng đúng lúc này một thân hình thon dài tự nhiên đi qua bên cạnh mọi người. Đang vây quanh ở bên ngoài nghe lén Anh sáng bước đi nhanh Không chút giò dự hướng đến văn phòng chủ nhiệm Đưa tay chuẩn bị mở cửa Chờ một chút, bác sĩ Trúc, chủ nhiệm đang Thư ký chủ nhiệm vội vàng lên tiếng ngăn lại Trước mình quân gần bản như biệt tai không nghe thấy Anh mở cửa, trực tiếp đi vào Sau khi đi vào Anh phải dùng hết toàn bộ ý chí Mới có thể khắc chế chính mình Không nhìn tới cô nữ sinh nhỏ Mang vẻ mặt đầm đìa nước mắt Đang co giống lại ở một bên kia lá nhò hạo đang trong cơn thịnh nộ thấy anh đi vào, cũng sửng sốt một chút, rồi lập tức lại nghiêm mặt, triếp tiếp hạ lệnh đuổi khách. "Bác sĩ Trúc, cậu đi ra ngoài trước, tôi đang bận chút việc riêng. Báo cáo sơ thảo về bình giám định trong năm nay đã xong, chủ nhiệm muốn xem trước một cái hay không?" Trương Bình Quân không nhanh không chậm, giơ một tập giấy trong tay lên. "Chuyện phê bình giám định của bệnh viện không phải là nhỏ, là buổi diễn thuyết vào đầu hàng năm, lã nhao hạ quả thật có hạ lệnh, kêu Trương Bình Quân phối chế báo cáo phê bình giám định cổ khoa, cũng có dàn câu là nhất định." Phải cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành, không cho phép chỉ hoãn. Nhưng tại thời điểm mấu chốt này, lại mang báo cáo đến... Giáp mặt, lá nhau hạo lúc xanh, lúc trắng, đấu tranh tư từ một lát. Dố cuộc vẫn là công việc tạm thời chiến năng vẫn nổ. Anh tức tối nói, đưa báo cáo lại đây. Báo cáo vừa lấy đến trên tay, hai vị bác sĩ lớn tức bắt đầu thảo luận. Là tân mặt bị bỏ ở một bên, đám bắt tay vào nhau. Khuôn mặt nhỏ nhắn chém bảnh, nói đúng hơn là cô không biết xúc cuộc nên làm cái gì bây giờ chỗ này không phải tôi đã nói với cậu là không thể viết thế này sao? lá nhau họ vừa là xem báo cáo, vừa nhân mày dậm lại, còn vùi đầu sửa chữa, nói lại với cậu trọng điểm một lần. meo meo. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện